Trình Tướng công. Tương truyền ở trang Trung Lập có một người họ Trình tên là Đạt, vốn dòng gia thế thi thư. Vợ ông là Đặng thị, chiêm bao thấy một người đàn ông tay ôm mặt trời, một tay ôm mặt trăng, từ trên trời bay xuống, gieo vào lòng bà. Nhân đó bà cảm động, có mang đẻ ra một người con trai mặt mũi khôi ngô, hình dung tuấn tú, đặt tên là Trình Minh. Năm Trình Minh 18 tuổi, dăng chương điêu luyện giỏ nghệ tinh thông, tuy nghèo túng sông tính tình rất vui vẻ. Ông thường túi đàn cặp sách đi thăm cảnh núi sông. Thấy khu đất ở Trang Thạch Lỗi, ở giữa hai địa phận Nga Sơn và Tống Sơn, mới có dăm bảy gia đình ở thôi. Ông bèn xin ký cư tại đó. Ông chăm lo khai khẩn đất, được hơn trăm mẫu, nuôi một bầy trâu vài chục con và đặt tên cho khu vực này là Khu Xuyết thời ấy có loạn 12 sứ quân. Nghe Tần Ninh Bộ Lĩnh khởi binh ở động Qua Ly, ông bàn tìm vào Bái Yết. Đinh Bộ Lĩnh cử ông làm nhiệm vụ dạy chữ cho quân lính và dân chúng ở đó nữa. Đồng thời Kim Diệt cầm quân. Ông giúp Đinh Bộ Lĩnh đánh nhau trong một năm. Sau đó, loạn 12 sứ quân bị dẹp, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, phong cho ông làm chức Minh giữ Khanh. Ông về trung lập Bái Yết gia tiên rồi về khu suối mở trường dạy học. Ít lâu sau, cơ độ họ đinh suy yếu, Lê Hoàng cướp ngôi. Nhiều lần Lê Hoàng cho mời ông ra làm quan, xong ông không nhận. Một hôm về thăm Trung Lập, ông không bệnh mà mất. Cảm phục công đức của ông dân làng dẫn miếu thợ phụng ông, hương quả muôn đời.